Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Khoai, tôi chết rồi còn đâu? Tiếng nói vọng lên rồi im bật, Khoai lại điên cuồng gào lên những tiếng thảm thiết đến lạc cả giọng. Bất thình lình dưới dòng sông hiện lên một vùng sưng mở ảo và một thân lình hiện lên. Xung quanh người đó là kim quàng trói mắt. Khoai biết ngày đó là Hà Bá, vì có dịp gã thấy ở bức vẽ trong đỉnh làng. Hà Bá cảm động trước nghĩa tình đó bèn rơi nước mắt, đoạn trầm giọng bảo: "Ta cảm kích nghĩa của hai con vật lấy ơn báo oán mà cứu vớt mạng người, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, âu cũng là số trời, lại thương xót cho tình bạn trước sau vẹn toàn. Trinh ật nỗi xác con rắn thần đã bị giữa nát, hồn không thể nhập vào mà tái sinh, ta báo cho ngươi tin này." Nhà lão bá hộ thìn có thần nghiệt xúc tin ngọ mới bị con rắn thần này vật chết. Diêm Vương gọi đi canh ba, không ai sống được tới canh năm. Bây giờ ngươi hãy chôn xác của bạn mình, rồi tối nay nhằm ngay lúc chuẩn bị khâm điểm thì xin vào cứu chữa. Ta sẽ mượn xác của nó giúp bạn của anh nhập hồn vào, khi ấy bạn của ngươi sẽ trở lại nhân gian mà đoàn tụ với ngươi. Khôi gật đầu bái tạ Hà Bá rồi y nghi lời của ông làm.